các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về phe ai? Hằng lẽ miệng nói liền. Em theo chị. Chỉ cũng nói theo, em cũng theo chị. Nga thấy hai đứa bạn chưa gì đã nhập bè nhập đảng rồi, nàng cười nói. Còn em đứng ngoài cuộc chơi trả giải gì, nhớ thầy San luyện được rắn ma thực thì bỏ đời. Chỉ liếc xéo bạn nói, cái thứ nhất ư ăn, vậy mà cũng dụ người ta đi học bù. Hằng nhìn chỉ nói, tao thấy con Nga có lý mày ơi. Nếu không có gì sao thầy tư lại bảo tụi mình ra đây coi Thôi Nga ta theo mày không chống lại thầy san đâu Cưng pha lên cười Thật là đàn bà mới đây đã thay lỏng đổi dã rồi Hà đập mạnh vào vai Cưng lạ lớn Cái thằng này mày nói đàn bà gì hả Cưng vừa cười vừa chạy ra phía trước Em nói của hằng thôi mà đâu có nói chị Hằng chị Cưng đành hiến Lại trời Phật xin cho rắn ma cắn cái anh này té bò càng cho bỏ ghét Hàng vừa giết lời, bỗng cưng la thất thanh và ngã té xuống dưới đất. Mọi người hoảng hốt, nhìn thấy ngay dưới chân cưng ba con rắn chun đã cuộn lấy chân nó từ hồi nào. Thảm lạ lời. Cưng, mày không được nhu nhích. Tao có ngại trừ rắn đây. Cưng cắn răng nằm yên. Loại rắn này ai cũng biết là rắn cực độc, nó có một cái đầu xanh, một đầu tử. Nếu bị nó cắn đầu tử táp một phát thì chỉ có trời cứu. Lúc ấy Tàm ném một củ ngải trừ rắn Ngay cạnh chân cưng Là thay cả ba con rắn cùng hốn mình Tranh nhau nhào tới tạp củ ngải Tàm xanh mặt lùi lại mấy bước Chàng không tin được mắt mình Không hiểu tại sao mấy con rắn này Lại không sợ ngải trừ rắn Hơn thế nữa chúng còn tranh nhau Sơi tái củ ngải một cách ngon lành Thật là một điều không thể nào tin được Lúc ấy Cưng lồn cồm bỏ dậy Vì con rắn đang tranh nhau ăn củ ngải Tiện tay cưng Đang cầm cây gậy đập luôn cho ba con rắn một cây thực mạnh Lạ lùng thề Cả ba con rắn cùng muốn mình tránh khỏi Và bỏ về phía cưng thực nhành Cưng thét lên Buông khúc cây chạy thục mạng Ba con rắn không bỏ cuộc ngóc đầu Le lưỡi rượt theo cưng bên gót Mấy cô gái Mới vô học luôn lầy bảy cả Và tam cũng sợ toan một hồi Hảo ôm cưng lấy tam riêng dị Chết rồi ạ Rắn ma thực đó Quay kìa nó giật thằng cưng ghê quá Tam không trở lại hạ vì tiếng la thất thanh của cưng, nghe mất hồn. Chết em thầy xoan ơi, cứu em với, cứu em với. Xoan và thầy tư cũng vừa ra tới cổng bỏ đường, chàng thấy cưng thương hại, đưa tay lên miệng thổi thì thì Ba con rắn hình như nghe được tiếng ám hiệu ấy dừng lại ngay. Chúng ngóc đầu lên cao hơn, nghe ngóng rồi nằm mọ xuống đất không dùng nhịp nữa. Xoan tiến tới chỗ chúng nằm, chàng ngồi xuống đè ngỡ bàn tay trên mặt đất, lạ lùng thanh